Mời các bạn nghe tiếp phần 33 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chuyện do On Media sản xuất. Tạ Nam hai mắt đỏ ngầu, dưới tác dụng của rượu bắt đầu lan man đi không mục đích trong ngõ nhỏ. Chân rậm lên các vũng nước trên con đường đá trong ánh sáng của hương nến. Tạ Nam đột nhiên quay đầu lạnh nhạt nói một câu Còn có một người Chính là Tạ Mạc Văn Thiệu đông tử liền gật đầu đồng ý Có điều Tạ Mạc Văn này rốt cuộc Có mối quan hệ gì với Tạ Nam Thì bây giờ vẫn chưa thể xác định được Giáo sư Khương Lôi ngay điện thoại di động ra Đưa cho Tạ Nam Nhận điện thoại nhưng Tạ Nam lại không gọi Nếu lại đi hỏi ông bố đã nổi giận đùng đùng về chuyện này Thì chắc chắn lại càng rắc rối hơn Nhưng Tạ Nam Vẫn ấn số Trước khi điện thoại nối thông Chỉ biết há mồm Mà hít thở khí lạnh Người nhận điện thoại chính lại là bố của cậu Sau khi tạ nam nói tiếng đầu tiên Điển đưa ông nghe cầm ra xa Đợi đầu kia sẽ giống lên Nhưng ngoài cả dự kiến Bố của tạ nam giống như biến thành người kia Ngữ khí đã có vẻ hòa hoãn hơn rất nhiều Bố biết con muốn nói gì rồi Có điều bố vẫn kiên trì khuyên con không nên tiếp tục nữa đâu Tạ Nam ơi quay về thôi Cho dù có thể nghe được manh mối nhưng Tạ Nam vẫn muốn báo cho bố mình biết Quan hệ giữa mặt nạ phù thủy với mình Chỉ ít như vậy sẽ có chút điềm nhiên khi đối mặt tất cả Này nha Tạ Mạc Văn chính là ông của con Cũng là người bố mà ta chưa từng gặp mặt Còn là con cháu chẳng ra gì Của nhà họ tạ đấy Trong giọng nói của bố tạ Nam Thì hình như đang gắng hết sức Kìm nén sự phẫn nộ Nhưng mà giọng nói lại có vẻ nghẹn ngào Để lộ ra sự xúc động Đến mức bất an Thì ra sau khi tạ Mạc Văn U mê đi theo thầy phù thủy Từ đường tạ ra Đã mở ngay một cuộc họp Muốn đuổi ông ta gia khỏi dòng tộc Không ngờ Ngay sau khi Trương Phùng Chi xảy ra chuyện Ông ta lại ngoan ngoãn trở về nhà Tiếp tục đọc sách Nghe nói là muốn đi du học Nhưng chưa được 3 tháng Lại vứt bỏ người vợ đang mang thai Lặng lẽ mất tích Đây chính là lý do Tạ Nam chưa hề biết Về câu chuyện của ông ấy Bố không biết con nghe cái tên này từ đâu Có điều bố tuyệt đối không cho phép con đi Tiếp xúc với mấy thứ kia nữa đâu Nó quá vớ vẩn Và cũng quá nguy hiểm đấy Con về nhà ngay cho bố nhờ Nếu không ấy bố sẽ coi như không có đứa con trai cường. như con đâu Vâng, thì con sẽ về Nhưng có một số chuyện cần phải kết thúc đã Tạ Nam không nói gì thêm Cúp điện thoại Quay đầu lại nói với hai người Bây giờ thì mọi người biết rồi đấy Đây là sự ân oán gia truyền Cơ bản không liên quan đến mọi người Hay là mọi người bỏ đi. Thiệu đông tử nghe nói vậy thì không vui. Cái gì mà là ân oán cá nhân. Ở thư viện và trong giảng đường. suýt nữa thì lấy mất sinh mạng của thiệu đông tử tôi. Bây giờ tôi quyết báo thù rửa hận. Mà cậu cũng không cần phải nói những lời như vậy đâu. Nghe ngược đời lắm. Giáo sư Khương lấy lại điện thoại. Bố của tạ Nam lại gọi đến. Giáo sư Khương trực tiếp ấn nút tắt máy. Nhìn tạ Nam rồi nói một câu, Nào, có chuyện gì, ba người chúng ta cùng bàn nhau xem. Tạ Nam tự biết nói ra những lời kia là ngu xuẩn, Có vẻ coi thường bạn bè, liền chấp tay xin lỗi, có ý như không có gì cả. Đúng thế, nói như vậy, ấy, chẳng có chút nghĩa khí đàn ông nào nữa, Mà ngược lại, cứ như đàn bà ấy. Thiệu đông tử kéo tay tạ Nam nhanh chóng chạy về nhà đường sinh bình. Tạ Nam liền lôi ra một chai rượu trắng, mở nắp lấy rượu vẩy lên đống cho tạng, đứng ngần ra một lúc, tiện tay ngửa cổ uống luôn một ngụm. Giáo sư Khương nhận đến cái chai cũng ứng ngực uống một ngụm to, mồm lầm bầm với những người đã sống trước đây, hãy bình yên dưới mồ, đợi họ dập tắt ngọn đửa cuối cùng đã. Có một tiếng kỳ quái vang lên từ phía nhà ngoài kia, giống như tiếng ho dap tat ngon lua cuoi cung đa co mot tieng ky quai vang len tu phia nha ngoai kia giong nhu tieng ho phat ra từ một cái cổ họng lắp lưỡi gà bằng kim loại kéo dài vang xa trong bầu trời đêm phá tan đi sự yên tĩnh đặc quánh này. Sau khi tạ nam thấy cái bóng người đầu tiên xuất hiện ở góc phố, rồi rất nhiều bóng người không biết từ chỗ nào cứ lục tục xuất hiện, giống như là hiện ra từ tất cả các hang cùng ngõ hẻm, rồi lặng lẽ hợp thành một dòng chảy bước đi theo hàng theo lối. Điều càng khiến người ta sờn gai ốc là Cho dù trên người họ mặc quần áo gì Thì đều là một màu trắng bạc nhàn nhạt, nhạt giống hệt nhau Thiệu đông tử sợ méo cả mồm không dám cất tiếng Cầm tay tạ nam và giáo sư Khương chỉ chỉ bảo Này hai người hãy nhìn cảnh kia kìa Tạ nam vẫn đang mãi uống rượu Vội lau miệng quay đầu nhìn Rồi ngay lập tức vỗ vỗ vào đầu Không phải là mình đã uống quá nhiều đấy chứ Trong cái ngõ nhỏ chật hẹp Đột nhiên xuất hiện Nhiều bóng người màu trắng như vậy Đông như kiến Chèn chúc nhau Nhưng lại không có một tiếng động nào Còn giáo sư Khương Thì lạnh toát cả sống lưng Cảnh tượng này Ông cũng chưa bao giờ nhìn thấy Ông ấy vội nói nhỏ Đừng nói Chúng ta hãy lùi ngay về phía sau đi Còn mặt thiệu đông tử Thì mất hết cả tinh thần vội chỉ về phía sau lưng lùi đi đâu nữa phía sau này cũng thế cả trong cái ngõ sau lưng ba người cũng xuất hiện một đội người ngựa vẫn bước đi những bước không hề phát ra tiếng động tất cả đều có một gương mặt mơ hồ không rõ đang từ từ tiến tới cho tàn cạnh tường đã cháy hết một trận gió âm u lạnh lẽo thổi tới quét sạch hết dấu tích còn hai đám người ngựa trước sau đã ép sát ngay trước mặt giáo sư Khương kéo áo hai người ý bảo rằng đừng nói gì đừng động đậy gì những người này hình như không phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta những gương mặt này mỗi người non một vẻ nhóm người quần áo không giống nhau cứ đan xen vào nhau trước mặt ba người rồi hợp thành một dòng rồi tiếp tục đi Những người này đều giống nhau ở chỗ Mỗi gương mặt đều không thể nhìn rõ Giống như có một đám sương mù đọng lại trên mặt họ Thiệu đông tử thử tham dò Định chạy ngay vào trong nhà Vừa thoát khỏi tay giáo sư Khương Đi vào giữa dòng người này Cậu ta phát hiện chuyện không thể chậm trễ Rồi đành đi xuyên qua một người Giống như xuyên qua đám khói đốt vàng mã Mặc dù sợ đến lạnh cả sống lưng Cậu ta vẫn quay đầu tươi cười bảo Ok Ý nói không sao Nói rằng rốt cuộc chỉ là ảo cảnh mà thôi Đang cái lúc sắp tiếp tục xuyên qua một người nữa Thì thiệu đông tử rõ ràng đã va phải một người khác Cú va chạm này khiến trái tim thiệu đông tử Vừa mới cố gắng giữ chặt trong lòng ngực Đã lại chạy lên tận cổ họng Nhưng người bị va kia vẫn đi về phía trước Không quay đầu lại nhìn cái thằng cha cao lớn đi về phía trước không nói lời nào ấy thiệu đông tử ngẩn người ra một lúc một cảm giác đau nhói từ cánh tay lan truyền đến chính là ở chỗ vừa va phải bốn vết cứa sâu làm rách áo thiệu đông tử máu đang tạo thành bốn đường và từ từ chảy ra thiệu đông tử nhìn vết thương của mình không chịu nổi bèn kêu lên một tiếng ma quỷ ở đâu vừa mới tới đã cứa nhiều vết thương như vậy chứ một tiếng kêu không lớn nhưng chỉ trong nháy mắt đã làm dòng người đang im phăng phắc di chuyển bỗng dừng lại dòng người màu trắng đứng im như bất động im lặng như đang chờ đợi cái gì đó thiệu đông tử cố gắng chịu đau không nói thêm nữa đứng im bất động không đến nửa phút trôi qua một số hình như trở lại bình thường và dòng người bắt đầu lại di chuyển như cũ. Thiệu đông tử mau lẹ quay lại bên cạnh tạ Nam và giáo sư Khương, nhẹ răng cười, mô tả lại chỗ bị thương một cách kỳ lạ, cố gắng không nói. Giáo sư Khương liếc nhìn một cái, dẫn hai người men theo chân tường mà đi về phía trước. Từng bóng, từng bóng trắng kia, hình như đều có mục đích đi đến các chỗ, tan thành mây khói, Trước cửa ngõ mỗi nhà Giống như người trở về nhà Đến một chỗ lại ít đi một số Nhìn hiện tượng vô cùng kỳ lạ ngay trước mắt Giáo sư Khương kẹ nói Trên người của thiệu đông tử hình như là vết thương do dao cứa Rất có khả năng là dùng lưỡi dao đấy Vậy thì không phải là vết cao của ma quỷ Và sẽ không trúng độc đâu Thiệu đông tử đã yên tâm được đôi chút Trong tình hình này Chỉ có thể cầu nguyện may mắn Nghĩ đến đây Buộc phải ép người thấp xuống Mà tiến lên trước từng bước một Nhưng hoàn cảnh tốt Không được kéo dài lâu Một lát sau lại va phải mấy người nữa Trên người của tạ Nam Và giáo sư Khương Cũng có thêm vài vết máu chảy Giáo sư Khương đột nhiên kêu lên một tiếng Chạy đi Ở đây có mai phục đấy Nghe thấy tiếng giáo sư Khương Thiệu Đông Tử và Tạ Nam dốc sức ra mà chạy Tuổi già nên giáo sư Khương không thể theo kịp Hai người mỗi người một bên kéo ông ấy chạy bạch mạng về phía trước Giáo sư Khương chán nản với tuổi già của mình Bèn nói Nếu là trước đây tôi đã sớm phân biệt được đâu là ảo cảnh và đâu là người thật Ở chỗ này có cả bóng ma lại nguoi moi nguoi mot ben keo ong ay chay bat mang ve có cả người thật Còn vết thương trên người chúng ta chính là do họ làm ra đấy thôi Thiệu đông tử nghe xong thì tức thở không ra lời Ông già này cũng thật lạ Cái lúc quan trọng thì lại rơi mất mắt xích gì đó Tại sao bây giờ thầy không nhìn ra nữa? Là vì bình rượu của tôi đánh mất rồi Nước thuốc bên trong hết rồi Bây giờ tôi cũng giống như các cậu thôi Phải chịu mê hoặc thì chịu thôi Không thể phân biệt rõ những gì nhìn thấy nữa Sau khi ba người đã bỏ chạy Trong dòng người xuất hiện mấy tên thân thủ nhanh nhẹn khác thường Rời khỏi đội ngũ bám sát ba người ngay Đằng trước cũng có mấy người Khí thế sôi sục như muốn chặn đường đi Tạ Nam thấy tình thế không hay bèn kêu to Bảo thiệu đông tử chú ý Bọn họ phải cố gắng mà xông qua Xông qua phòng tuyến kia Trên người Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lại thêm vài vết thương nữa. Xem ra, bọn họ đã kẹp dao trên tay, nhưng dù sao thì cũng không phải là vết thương chết người. Xông qua bức tường người kia, trước mặt chính là đê sông. Sức mạnh của Tạ Nam không biết từ đâu đến, thoáng cái đã lên đến bên trên. Thiệu Đông Tử cũng trèo lên, hai người hợp sức kéo giáo sư Khương lên bờ đê, rồi lại một hơi trèo lên đỉnh đê. Dòng người đã tan biến mất trước cổng mỗi nhà Chỉ còn lại chục người hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt như trước Vội vàng đuổi theo Phải hình dung ngay mấy người kia là như thế nào nhỉ Bọn họ đuổi theo như lũ chó dại Tập hợp dưới chân đê Mồm không biết đang kêu gào gì đó Còn ánh mắt thì hung dữ Như muốn xé xác ba người ra Trên con đê dài không một bóng người Bên dưới là một đám niều lieu mang tạ nam bèn buông giáo sư khương gia bảo ông ấy hãy ngồi yên trên đê nhặt một hòn đá chuẩn bị ném xuống những đường đi nước bước của kẻ đang đứng đằng sau chuyện này thật khó lường được vừa hiện thực vừa gọi cả thế lực ma quỷ đến trợ giúp vậy tạ nam và mọi người có thoát khỏi cạm bẫy lần này hay không mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé On Media mời các bạn nghe tiếp Phần 34 Tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu Của tác giả Hồng Nương Tử Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Tế sống Trận lũ đầu tiên sau trận mưa Như chút nước tuôn chảy từ trên xuống Làm cho mặt sông Vốn đã trở nên rộng Nay lại càng rộng hơn Trong chốc lát sóng đã tràn lên, tràn qua những bãi cát và đất đá mà những chiếc thuyền đái vàng để lại, dội xuống với khí thế không sao ngăn cản. Những cái thuyền đái vàng liên tục lắc lư theo dòng nước cuồn cuộn, va đập vào nhau. Sau vài cú va đập, mấy cái thuyền sắt xấu xí thô kệch bắt đầu từ từ chìm xuống, từ chỗ đất khô cạn trong lòng sông xối vào thị trấn. Tạ Nam chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như vậy. Mặt sông xuất hiện mấy vòng xoáy cực lớn. Mực nước vốn đã dâng cao đột nhiên lại hạ xuống. Còn nước sông thì gầm gào trổ hết phép thuật yêu ma quỷ quái của mình ở một chỗ gần đó. Lũ lụt là một cái gì đó khủng khiếp tệ hại mà không gì có thể so sánh được. Đám người đang truy sát họ bị cột nước đập vào. Làm cho máu chảy ra tứ tung Tất cả các giếng nước trong thị trấn phổ Đều như suối phun Lũ lụt tấn công tất cả người dân trong thị trấn Bằng cách mà không tài nào chống đỡ được Nước giếng phun ra làm ngập tất cả các con phố Làm cho người dân trong thị trấn tỉnh giấc Mấy căn nhà gỗ cũ kỹ không chịu nổi sức ép Cũng ầm ầm sụp đổ xuống Âm thanh đó làm kinh động mọi sinh linh trong thị trấn và trong chốc lát cả thị trấn đang tối om bỗng bật đèn sáng trưng nhưng chỉ chưa đầy một phút sau tất cả ánh đèn lại đồng loạt phu tắt nước lũ đã tràn vào các trạm biến thế điện một thị trấn với hàng vạn ngọn đèn chỉ trong chốc lát trở thành một vùng đen ngòm việc cần thiết trước tiên bây giờ là đến ngay chỗ cửa xả lũ Trên con đơi lớn. Mở cửa xả đó ra. Ông già trong coi đập nước. Đang ra sức mở cái van. Cái cửa sắt to vốn cắm điện một cái. Là có thể mở dễ dàng. Nhưng lúc này lại cần đến sức người. Để chuyển động cái khóa sắt kia. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Lao ngay đến giúp ông già. gắng hết sức. Xoay chuyển cái bàn tời. Mấy người dân trong các nhà lân cận. Cũng vội chạy ra giúp đỡ một tay. Và kịp. Trước khi nước sông ngập qua cổ Rồi cuối cùng cũng mở được đập nước Khẽ thở phào nhẹ nhõm Mấy người kia đi đến chỗ canh đê cầu viện Tạ Nam và Thiệu Đông Tử Đầu đầy bùn đất bò trở lại con đê Mệt mỏi ngồi xuống Tòa nhà cao to đen xì kia Vẫn đứng im ở đó Nhưng trong lúc hoàn toàn mất hết ánh đèn này thì một chút ánh đèn yếu ớt trong nhà kia cũng là một thứ dấu hiệu bất thường nào đó. Không quan tâm nước lũ vẫn đang tràn vào thị trấn. Tạ Nam Viền trượt xuống bờ đê, sông về phía tòa nhà kia. Ở đó có người rồi, chắc chắn là vậy. Tuy chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng có lẽ hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có tình hình như thế này, khiến hắn ta vẫn còn bám trụ, trong thị trấn tối om kia thiệu đông tử thấy tạ nam người đầy bùn đất đang trượt xuống chân đê không nói lời thứ hai cũng vội chạy xuống theo giáo sư khương bị trận tháo chạy trước đó làm cho mệt đến không muốn động đậy nữa lần này thì ông ấy khó mà theo kịp tạ nam bước thấp bước cao đi về phía toà nhà đằng kia còn thiệu đông tử theo sát phía sau muốn đuổi kịp bước chân cậu ta nhưng không sao đuổi được chỉ có thể dương mắt nhìn Tạ Nam một mình đang sông lên phía trước mò mẫm trong ngõ phố tiến về phía trước nước tràn qua đầu gối đang chảy xuống chỗ trũng đi lại càng khó khăn hơn nhưng Tạ Nam vẫn cắn răng rốt cuộc tên hội trưởng mới này là ma quỷ như thế nào đây bên trong kia vẫn trống không không có lấy một bóng người nhưng căn nhà bên trong tòa nhà lại thấp thoáng ánh đèn sáng và đúng là đang có người tạ nam dùng một chân đá tung cánh cửa ra bất chợt ngay sau lưng vọng lại tiếng thở khò khể tạ nam điền vội lấy vũ khí cuối cùng trong túi ra một bóng người đang dùng tứ chi mà bò ra tạ nam dựa ngay vào tường đứng vững lúc chuẩn bị dựa vào Thì chợt có một con dao lao tới Rồi đúng lúc con dao sắp hạ xuống Người vừa mới đến ngẩng đầu lên giữa ánh đèn Khi đó nhìn rõ hóa ra là thằng cha Thiệu Đông Tử Lại làm cho mình một phen hú hổn hú vía Đợi lên đến tầng hai, Thiệu Đông Tử bước một bước dài lên trước Đưa tay giữ chặt cánh cửa Bảo tả nằm chuẩn bị Rồi cùng đánh vào trong với cậu ta Lập tức dùng một chân đá tung cánh cửa Vừa định tiến vào Nhìn cảnh bên trong Bỗng ủnh một cái Rồi lại đóng chặt cửa Thằng cha này rốt cuộc Là loại người thế nào đây Hòa thực khiến người ta không thể nào thu phục được nữa Nhưng những chiếc thuyền đải vàng Tối nay mất hết rồi đay qua thuc chắn hắn sẽ tức điên lên đây Thiệu đông tử vừa bước lên lầu Vừa nói với tạ Nam Nhưng lại hoàn toàn không nhận thấy Ở phía trên cầu thang Đang xuất hiện một con chó to Đang trợn trừng ánh mắt xanh lè ngay trước mặt Tạ Nam nhìn thấy nó vội kéo thiệu đông tử chạy vội xuống Thiệu đông tử khi ấy cũng đã nhìn thấy rồi Giật mình kêu lên Vội vàng nhảy xuống dưới Và con chó hung dữ sủa một tiếng Rồi bổ nhào xuống Lần này thì xong rồi Không ngờ thiệu đông tử tôi chết ở đâu Không chết Lại phải làm mồi cho con chó Thiệu đông tử chạy như bay Trong ngay mắt đến trước cửa tầng 2 còn tạ nam trong đầu chợt nghĩ điều gì đó rồi bảo thiệu đông tử ẩn nấp trước đi còn một mình một tay giữ chặt cửa cái lúc con chó hung dữ đang há to mồm mà lao tới tạ nam lấy hết sức kéo cánh cửa mở ra cho nó đâm sầm thẳng mặt vào cánh cửa bị cú va đập này con chó hung dữ giống lên thảm thương ngã bổ nhào xuống đất nhưng lại bật dậy rồi tiếp tục lao tới tạ nam lại khép một nửa cánh cửa lại Đợi lúc con chó bổ nhào tới lần nữa lại mở ra, đẩy con chó vào ngay trong phòng, Thiệu Đông Tử thấy vậy kêu to, cùng giúp đẩy cánh cửa vào, hai người giữ chặt lại sợ con chó này lại đạp cửa mở ra. Một lát sau bên trong vẫn ra tiếng kêu thảm thiết của con chó, và còn có cả tiếng động gì ra gì rầm gì đó. Hai người vẫn tiếp tục chống đỡ cánh cửa, biết chắc là bên trong đã yên tĩnh trở lại. Tạ Nam Và Thiệu Đông Tử lại tiếp tục bước lên trên tầng cuối Chắc chắn cũng sẽ có cái gì đó Cần phải bóc trần chân tướng sự việc ra mới được Đúng lúc cánh cửa tầng 3 bị mở tung ra Người bên trong kia đang ngồi đợi cậu ta Hội trưởng mới ngồi trên chiếc ghế cổ suýt lấy mạng của tạ nam kia Đầu đang cúi xuống Trong phòng thắp rất nhiều nến Anh nến đong đưa chiếu vào hội trường mới trông như một bức tượng đồng. Trên người hắn ta mặc trang phục của người miêu cổ, Chỉ là không có nhiễu quan đầu, trông như một tên điên quái dị vậy. Còn cái quan tài bằng gỗ kia, nằm ngang sau lưng hắn ta, Được quét sơn đen xì. Nhìn thấy tạ nam bước vào phòng, hội trường mới không hề ngẩng đầu lên, Chỉ phát ra một tiếng cười quái đạn. Tạ Nam dẫn lên trước một bước nói Tô khôn đâu Cái trò ẩn nấp mê hoặc này đến lúc kết thúc được rồi đấy Cuối cùng tôi cũng tìm ra anh rồi Hội trưởng mới ngầng đầu lên Một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt Tạ Nam và Thiệu Đông Tử Lúc đó Thiệu Đông Tử gào ngay lên Giang tự độ Khốn kiếp Sao lại là mày chứ Các cậu nên sớm nghĩ đến thì phải Tôi đã từng khuyên các cậu rồi Đừng nên động vào mấy chuyện ở đây Gương mặt xanh gầy của Giang Tử Độ Vẫn không có biểu cảm gì Hắn lạnh nhạt nhìn hai người ngay trước mặt Giống như mới quen biết lần đầu Lại còn dùng giọng nói vô cùng bình thản nữa Con chó vừa rồi tên là Hắc Hóa Là người bạn cuối cùng của tôi Giống như mấy người chết trong nước hôm nay cũng đều là bạn của tôi cả đấy trong mắt hắn ta có gì đó lấp lánh như đang khóc họ không đáng chết có phải không tạ nam kích động đối đáp ngay hai người con gái kia còn cả mặc bắc và kháng kiến nữa lẽ nào họ đều đáng chết sao giang tự độ nghe thấy cái tên mặc bắc thì liền đảo đảo con ngươi hai tay úp vào nhau Nói ra nguyên nhân của câu chuyện Cái lúc đó Giang tự độ theo tả nam trở lại trường đại học Không ngờ lại gặp mặt bắc Hắn ta liền gia nhập hiệp hội của họ Chỉ cần là một vài vai trò nhỏ Đã thuận lợi trở thành nhân vật quan trọng trong hội Vốn dĩ chỉ định chơi đùa thôi Nhưng lòng hiếu kỳ của mấy người trong hiệp hội Những chuyện thần chuyen than bi kia là quá lớn Đến khi họ đã biết sự tồn tại của mặt nạ phù thủy Thì một mực đòi tham gia ngay Là bọn họ tự hại chết mình Chứ không phải tôi Khớp xương trên ngón tay giang tự độ trồi ra Giống người có năng khiếu hát kịch sông thần bẩm sinh Hắn ta khẽ động đậy cái bàn Mô tả sơ qua Rồi đem cái chết của hội mạc bắc quy tội cho chính họ Tại sao không phải là chính mày hại chứ Thứ nấm độc kia của mày không phải là đã khống chế họ hay sao? Thiệu đông tử gào lên. Giang tự độ này quả là mặt dày, Nói khoác không biết ngựa. Thứ nấm độc kia là họ tự trồng đấy. Một thầy phù thủy không thèm sử dụng loại độc phẩm này. Thiệu đông tử không ngờ, Mọi chuyện lại diễn ra như thế. Sao mặt bác bỗng nhiên lại trở thành một tên nghiện thuốc phiện, Rồi cả hiệp hội những chuyện thần bí, Lại chính là một câu lạc bộ tạo ra thuốc ảo tượng Bọn họ đúng là nhóm người hết thuốc chữa chảy rồi Vốn dị đã nhát gan Nhưng lại mê muội với thứ mà mình không thể khống chế được Lại còn nói khang kiến kia Vốn là người tốt bụng Nhưng đã nhận nhầm đại ca Thế rồi Giang Tự Độ lại cười Giống như đang đùa giỡn với cái chết của họ Là mặt nạ phù thủy hại chết họ Thường nghĩ một nhóm người mê muội mất hết cả tâm trí, tự nhiên sẽ bị nó từ từ mê hoặc Còn có cả giáo sư Khương của các cậu nữa, ông ấy chẳng phải là một người vô cùng hiếu kỳ hay sao? Cứ thế, Giang Tự Độ rủ rỉ nói về chuyện của giáo sư Khương. Chính là Giang Tự Độ đã đem chuyện chiếc mặt nạ phù thủy viết thư cho giáo sư Khương. Và khi giáo sư Khương nhận được nó thì vô cùng phấn khởi cho nên tạ Nam mới có mấy lần không hẹn mà gặp đấy thôi. Còn bây giờ, ông ta đã lún sâu vào chuyện này rồi, thậm chí còn khuyến khích tạ Nam tiến thêm một bước, bởi khả năng của giáo sư Khương cũng giống tạ Nam, ai cũng muốn có đáp án về mặt nạ phù thủy để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của chính mình. Nhưng rồi, nghĩ chuyện đã qua, dù sao thì giáo sư Khương đã cứu được hai người, lòng người đều phức tạp, không bao giờ có thể đoán biết trước được. Nghe xong, tạ nam bỗng sững sờ cả người. Thì ra là giáo sư Khương đã biết rất nhiều chuyện về mặt nạ phù thủy, nhưng lại giả vờ như không biết, muốn xem đến cùng. Tạ nam ngắt ngay lời Giang Tử Độ, rồi lấy mặt nạ phù thủy từ trong ba lô ra, đỡ bằng hai tay tiến đến trước một bước nói, đây chính là thứ anh muốn đây thả tô khôn ra đi giang tự độ nhìn trước mặt nạ phù thủy nhưng không hề tiến đến tiếp nhận mà lại nói bằng giọng khinh miệt họ tạ nhà mấy người đều như vậy cả sao ông của cậu không phải là thầy phù thủy chính thống sao tạ nam hiểu giang tự độ trước mặt này chính là hộ duệ của trương phùng chi Vậy thì việc đem mặt nạ phù thủy trả lại cho anh ta cũng là lẽ đương nhiên rồi Còn tạ Nam thì đáp lại Họ tạ nhà tôi không hề thừa nhận có người là tạ Mạc Văn Còn cái mặt nạ phù thủy này đây Việc trả lại cho ai cũng không liên quan đến mình Chỉ là hy vọng mọi chuyện bình yên Và cái chính là anh ấy thả tô khôn ngay ra Thưa các bạn Cuối cùng thì kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này đã xuất hiện. Phải chăng đây là nước cờ cuối cùng để kết thúc mối thủ oan giữa hai dòng họ? Liệu Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lần này có thoát khỏi cảm bẫy mà Giang Tự Độ đã chuẩn bị hay không? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé!